Lương Duyên cho đánh tác giảò Th thành thần chương 14 bữa tiệc mừng Thọ Duyên cho đánh tác giả hoa Th thành chương 14 bữa tiệc mừng Thọ phần 1 buổi chiều hôm sau kỳ mô tác tới đón viênuyện viên chi theo đúng lờihen Khi nhìn thấy viên luyện chi mặc trên người bộ váy giao hội mong tuân kiết, vừa đáng yêu, lén la lén lút, không khác gì kẻ trộm bước ra khỏi trang máy, anh bắt giáp bật cười. Viên luyện chi vừa như thế anh đã vội vã cất bước chảy lại gần, còn chút nữa là tới trước mặt anh. Cô nhất thời bất cẩn, chân bị chẹo sang một bên, suýt chút nữa là ngã phể xuống đất, may mắn mà anh kịp thời bước lên trước đợi lấy cô. Tôi quả nhân là con người có số phận hầm mưu, chỉ cần mặc những thứ quần áo này. Dây xét kiểu này thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong buổi tiệc, Quân Công ở cách dạ Hoàng Đình lần trước, cũng dư chút nữa là ngã sập mặt. Cô đứng vững lại, miệng không ngừng cầu nhò than thở. Em như vậy đều được tôi kịp thời ứng cứu. Anh cố gượng ép bản thân đưa ánh mắt ra khỏi thân người cô. Ngồi trong ô tô, viên huyện tri cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa sảng khoái. Sau đó quay sang nhìn anh. Anh mặc trên người chiếc dơ mi màu trắng, cổ rực lên, nhìn vào ống tay áo nhìn vào ống tay áo bị anh sắn lên. Cô bắt giác nhú chặt đôi mày bày tỏ sự bất đồng tình. Tôi cứ tưởng là anh sẽ mặc một bộ còm lê lịch lãm để đón tôi cơ. Thực chất, em mong muốn người tôi nổi đầy mẩn, ngứa đến đây đón em thì đúng hơn. Anh huyền miệng lên cười. Cô không hề phủ nhật, đún vai một cái. Đôi này phủ nhật, đún vai một cái. Đột nhiên, cô lại quay sang phía anh rồi hỏi. Này, tại sao tôi lại cảm thấy con người anh ẩn chứa nhiều bí mật đến thế? Tham gia buổi tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông ngoại anh, tại sao lại phải ăn mặc ăn mặc trang trọng đến thế này? Anh quay qua lặng lẽ nhìn cô, sau đó quay ra nhìn đứa trả lời. "Đợi chút nữa đến nơi rồi thì em sẽ biết thôi." Cho dù một lúc nữa biết được anh là hoàng tử thì tôi cũng chẳng hề cảm thấy tiếc nuối gì hết." Cô người thẳng người lên, Anh vừa nghe thì hai từ hoàng tử đã cao chặt đôi mày theo phản ứng tự nhiên. Trước khi tiến đến địa điểm tổ chức, tiến đến địa điểm tổ chức, viên luyện chi được kỳ công tác đưa tới một nơi, chỉnh lại dung nhan đôi chút. Sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, khuôn mặt đáng yêu mọi khi của cô quả nhiên trông đã xinh xắn hẳn lên, mái tóc dài bóng mượt xõa ngang lưng, kết hợp với một bộ váy dạ hội màu trắng trên người, chẳng các nào một tiểu thư trang điểm xinh đẹp thế này một lần rồi. Nhưng lúc này kỳ con tắc vẫn cứ ngây nghề một lúc lâu mà không thể định thần lại được Để chai đệ cho sự lung túng của bản thân, anh liền lên tiếng nói Đàn ông trước khi lấy vợ, nhất định phải yêu cầu người phụ nữ rửa sạch khuôn mặt mới được Viên huyện chi bước gần về phía anh, không chịu rửa sạch khuôn mặt mới được Viên huyện chi bước gần về phía anh, không chịu thua kém Dùng chiếc gót, nhọn đạp mạnh lên đôi giày da của anh Hớt chiếc cảm xinh xắn lên, giả bộ tức giận nói Anh nói cái gì hả? Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh chỉ cần đưa tay vòng qua là có thể ôm chặt cô vào lòng. Đặt đôi môi vào mái tóc của cô rồi thì thầm. Những người phụ nữ chinh ngất vì tôi xếp hàng dài bằng cả con phố. Đối với người là bạn gái là em, tôi có thể miễn cưỡng mở cho một con đường vip tiến thẳng vào. Hoan nghênh em đã nhanh chóng ngã vào lòng tôi. Anh đúng là hoang tưởng quá mức rồi đấy. Cô đỏ bừng mặt, cùng vẫy liên hủy. Thế nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh Thế là nghiến răng nghiến lợi Nhấn gót chân xuống rồi nói Đạt chết anh luôn Mặt anh không chút biểu cảm gì Nhìn cô nở một nụ cười tươi tắn Lán dạn như mặt trời giữa hè Chỉ nhóa một cái Anh đã bế bổng cô lên À con sợ hãi Thết lớn tiếng Tay đừng có đàn lung tung giống như chân vậy Nếu như tôi không chịu nổi mà buông tay ra Hậu quả em tự gánh chịu đấy Lời nói nghe ra vô cùng bình tản nhưng lại ẩn chứa đầy ý uy hiếp. Lời uy hiếp này của anh quả niên có hiệu quả. Cô nhanh chóng thu lại móng vuốt vừa rồi. Tiếp đó tóm chặt lời vuốt vừa rồi. Tiếp đó tóm chặt lời vai áo của anh. Anh mỉm cười bế cô, nhanh chóng đi về vãi đỗ xe. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên như con tôm luộc, lén lút nhìn cảnh vật xung quanh qua đôi vai anh. Những người đi đường chỉ chỉ trò trò về phía hai người, Thậm chí có mấy nữ sinh nhỏ xem tân lang tân lương kìa đẹp trai quá đi mất Mình ngưỡng mộ tân lương quá đi mất Đúng lại phúc chết đi được Cô chán nản trợ trường mắt lên Cái gì mà tân lang với trà tân lương Rõ ràng là tên khốn khiếp này đã bị cô đánh Mới rở ra cái chiêu này chứ bộ Anh đích thực là một kẻ điên Cô nghiền ràng nghiến lợi lên tiếng Cho dù tôi không phải là một kẻ điên Thì nhất định cũng bị em ép cho thành điên Anh bình thản đáp lại Anh mau thả tôi xuống Tôi còn muốn dắt theo con mèo ba chân đến bái thọ ôm nội Ôm cho chắc vào Cô tức giận siết chặt Đôi tay đang ôm cổ anh Chiếc xe tiến về phía đông Biên mạng chi nhìn con đường đầy cây hai bên Muốn xác định địa điểm tổ chức tiệc mừng thọ Liên quay sang hỏi kỳ con tắc Chúng ta đang đến Sơn Trang nghỉ mắt Vãn tinh Ừ tôi nhớ không nhầm Thì đó là sản nghiệp của tập đoàn Thiên Vũ. Năm ngoái khi tiến hành tu sửa, năm ngoái khi tiến hành tu sửa, chị Hạ đã ảo não một thời gian dài vì không tranh giành được công trình này. À, đúng rồi. Công trình này hình như JD đã giành được. À, không đúng. Phải nói là do anh giành được mới đúng. Ừ. Anh đúng thật là tổng quảng đại. Kỳ Ngôn Tát đáp lại cô bằng một nụ cười dịu. Kỳ Ngôn Tát đáp lại cô bằng một nụ cười dịu nhẹ. Ô tô nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ. Vừa xuống xe, kỳ ngôn tắc liền lấy tầm áo phép để ở ghế sau khoác lên người, sau đó hỏi viên nguyện chi. Để cho tôi bé hay là em tự đi đây? Tự nhiên là tôi tự đi rồi, tôi không muốn mất mặt trước toàn thể người nhà anh đâu. Quân bay cầm lấy chân váy rồi đi vào cửa lớn Sơn Trang trước. kỳ ngôn tắc nguyện miệng mỉm cười rồi nhanh chóng đuổi theo. Giám đốc Sơn Trang vừa nhìn thấy kỳ ngôn tắc, lập tức cung kính tiến lại gần, đích thân đưa hai người lên tầng 2. Còn chưa bước vào trong hội trường bữa tiệc, viên luận chi đã nhìn thấy khắp nơi lấp la, lấp lánh, tầng tầng, tầng tầng lấp lớp dưới chiếc đèn pha lê tỏa ra, những ánh sáng trói mắt, phi hoàng. Ở phía bên trong, dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Cô bắt giác cảm thấy hoảng hốt, phải chăng mình đã trở thành cô bé lọ lem bước vào cung điện nguy nha, tráng lệ của hàng tử. Cô ngây người quay đầu sang nhìn anh. ra nhìn anh Tại sao lại ngô ngây ra thế? Đan nữa tôi sẽ tìm một gian phòng, tôi ngồi phía trước em để cho em từ từ tận hưởng mọi thứ. Không biết tại sao mà anh lại đặc biệt thích thù dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Cô thì tầm lên tiếng. Kỷ ngôn tắc, đây có thật sự là bữa tiệc mừng đại thọ 80 tuổi của ông ngoại anh không? Anh không, có phải chúng ta vào nhầm chỗ không? Tại sao kể từ khi quen biết anh cho đến tận bây giờ, cũng đã 6 năm rồi, cô mới bảo hoàng nhận ra rằng Thì ra anh là con nhà giàu, có quyền có thế? Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng anh là một tên thư sinh với chiếc miệng độc điện. Em cảm thấy tôi là con người như chất mày. Cô đưa tay sở lên chán, sau đó hít một hơi, nhìn anh nói. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân giống như cô bé lọ lem, ngồi trong chiếc xe bí ngô tối thăm sự buổi tiệc của Hoàng Cung vậy. Anh đưa tay búng lên chán cô một cái rồi nói. Em coi tôi là con chuột đánh xe sao? Cô đau đau quá đưa tay ôm chán. Lướt xéo nhìn anh một cái Anh chẳng buồn để tâm đến cô đưa mắt nhìn vào bên trong hội trường tổ chức bữa tiệc Rồi lôi thẳng cô lên phòng khách ở trên tầng 3 Đi theo chân nhân viên phục vụ Hai người nhanh chóng đến tầng 3 Đứng ngay trước cửa gian phòng Kỳ con tắc nhìn viên hội trí nghiêm túc rồi nói Chuẩn bị xong chưa Hả Cô nhìn anh đầy kinh ngạc Bước vào trong chẳng qua chỉ cần Nước chân bước tới thôi Có gì mà phải chuẩn bị chuẩn biết chứ Cô chấp chấp đôi mắt, ánh mắt dừng lại ở cánh tay phải của anh. Lúc này viên luyện chi mới chợt hiểu ra, liền đưa tay trái, nhẹ nhàng khoác lấy. thì Viên luyện chi mới chợt hiểu ra, liền đưa tay trái, nhẹ nhàng khoác lấy, rồi nhìn anh mỉm cười. Bây giờ tôi là bạn gái của anh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây thiệt hại gì cho anh đâu. Anh mím chặt bờ môi, thở dài một tiếng, thật sự không thể nào nuôi bất cứ hy vọng nào với cô. Đợi đến ngày bộ não cô nở hoa, cửa một người phụ nữ tầm 5 sáu chục tuổi đã khỏi tiến lại gần rồi nói ngôn thiếu da cuối cùng cậu cũng đã tới rồi cậu khiến bà già này nhớ đến chết mất thôi Kỳ ngô Tắc ôm người phụ nữ đang yêu kia một cái rồi nói thím 7 gần đây làn da của thím dường như càng ngày càng trắng mịn càng ngày càng tươi tan đấy đấy thím 7 vui đến mức cười không khép được miệng lại rồi nói đồ khéo nịnh viên luyện chi quay xa nhìn kỳ ngô Tắc đứng cạnh cô Bằng ánh mắt kinh ngạc, miệng cô há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào trong. Một kỷ ngô tắc, độc mồm độc miệng, ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra nét kinh người, không ngờ lại biết mở miệng khen lan da của người phụ nữ năm 60 tuổi vừa trắng mịn lại vừa tươi tắn. Suốt cuộc là do, nghe nhầm hay là đã bước thẳng lên sao hỏa, vậy nên anh mới hành động kỳ quặc như vậy. Kỷ ngô tắc đưa tay ôm lấy người phụ nữ đang ngây người, Bên cạnh vào lòng dồn miệng cười cùng thím 7 Kỳ ngó tác đưa tay ôm lấy người phụ nữ đang ngây người Bên cạnh vào lòng dồn miệng cười cùng thím 7 Viên luận chi dùng vật mà cháu nuôi thua tính công ngách bần thân bẩm sinh Sau đó anh lại quay sang nhìn viên luận chi rồi nói Đây là thím 7 đã cô cung tận tụy làm việc cho nhà họ kỳ của tôi được mấy chục năm rồi Mà chưa ôm lấy thát lưng của anh Cùng lúc ấy cô cung nghĩ nghĩa rằng nghiến lợi cấu cho một cái Lúc nãy cô còn đang kinh ngạc, không hiểu tại sao anh lại trở nên nhò nhã, linh sự điền vậy. Cũng biết mở miệng khen người đẹp. Vừa chớp mắt một cái, anh đã mở miệng bìa mai cô. có đâu phải là con mèo, con chó cho anh nuôi chứ. Điều đáng điều đáng ghét nhất chính là cái thuộc tính chó chết gì đó. Ai bảo cô ngốc nghếch, bần thân bẩm sinh chứ. Viên nguyện chi lại mỉm cười ha ha lên tiếng. Thím 7, xin chào thím. Tốt tốt. Thanh niên các cô các cậu đúng là nhiều chiêu nhiều trò Biết trước hôm nay cậu sẽ đưa bạn gái tối Cả nhà đều đang vô cùng mong ngóng đẩy chém miệng mỉm cười Mau đi vào trong đi Mẹ cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi đấy Viên tiểu thư xin mời vào Bước bước vào cửa Cô đã nghe thấy giọng phụ nữ cao trong vang lên Có phải thằng tiểu từ thối kia đã tới rồi không? Bảo nó về nhà sớm một chút Lại nhất định không chịu Đòi giống như khách hứa Đến thẳng đây lại nhất định không chịu Đòi giống như khách hứa Đến thẳng đây theo đúng thời gian mời. Đúng thật là thằng danh có đáng chết. Bên này ạ. Kỳ tác ngồi trên chiếc ghế sofa, bình thản vẫy tay ra hiệu với mẹ mình. Biên luận chi nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi căn phòng bên trong. Người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên bước ra vô cùng quen. Cảm giác như đã gặp ở đâu đấy trước kia rồi. Kỳ ngôn tác chỉ về phía kỷ hữu Mai và người chị họ Sarah rồi lần lượt đưa lời giới thiệu. Đây là mẹ tôi và chị họ của tôi. Tên là Trang Bận Na Em có thể gọi chị ấy là Zara Biên lợi tri vô cùng kinh nhạc Vì kỳ ngôn tắc Lại có người mẹ xinh đẹp như vậy Bộng nhiên đẹp như vậy Bộng nhiên cô tròn xe mắt kỳ ngôn tắc vừa rồi lại quay ra nhìn ký hút mai Nở một nụ cười Cô đã nhớ ra rồi Hai người phụ nữ đẹp này chính là hai phụ nhân giàu có Và cô nhìn thấy phía trước cổng vào hộp đêm Cô buồn miệng nói Đây là mẹ anh và chị họ Cô bắt đầu cảm thấy rơi loạn Sau một hồi so sánh giữa hai khuôn mặt, cô quản nhân đã nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng. "Ha, tiên tiểu thư, dường như rất kinh khi nhìn thấy hai chúng tôi. Trước đây không lâu chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà." Kỳ Hữu Mai nghi hoặc lại. Viên chi đưa tay lên che miệng, "Trận ra vừa rồi mình thất lễ rồi, mình thất lễ quá." Với vã mỉm cười nói, "Con chào dì chị họ, em chào chị. Lúc nãy con ngạc nhiên quá vì làn da của hai người vừa chăm lại vừa mịn màng." Đầu óc cô nóng giựt, cho nên mới học theo cách của Kỳ Ngôn Tắc khen ngợi làn da của mẹ anh vừa trắng vừa mịn, lung tung đến mức mịn, lung tung đến mức chỉ muốn cắn đứt chiếc lưỡi của mình cho xong. Kỳ Ngôn tác uống trà với dáng vẻ, chuyện không liên quan thản thơi tận hưởng. Nghe thấy cô khen làn da của mẹ với chia họ vừa trắng lại vừa mịn, bớt xác anh vuốn hết ngụm trà trong miệng ra ngoài. Cô cười ngượng, ra sức trước mắt, bay tỏ tỏ rằng mình hoàn toàn vô can. Ồ, có thật không? Sara lập tức lấy chiếc gương mang theo người soi đi soi lại. Khuôn mặt kỳ hữu mai vô cùng một giây đắm, con dâu mà con trai bà chọn quá hợp với vu của bà Vệ đen, ba đưa tay gỗ nhẹ lên bờ vai của kỳ ngón Montac rồi nói: "Cuối cùng con cũng đã làm được tôi ngoan." Lần này đến lượt viên nhợn chi phụt ngụm trà trong miệng ra ngoài. "Ôi, thật ngại quá, cháu xin lỗi ạ." Cô dùng giấy ăn lau tay. Quay ra nhìn kỳ ngô tắc bằng ánh mắt kinh bỉ. Thì ra, chính mẹ anh cũng chê bê anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Ta có thể gọi con là chứ gọi con là Chi Chi không? Kỳ hữu mai liền nói. Viên luyện chi vui vẻ gật đầu đồng ý. Kỳ hữu mai đột nhiên đứng mày hứng hở nói. Chi Chi à, con có người bạn nào đơn thân nữa không? Cho dù là nam hay nữ cũng được, đây là danh tiếp của ta. Viên luyện chi ngây ngô nhìn tấm danh tiếp màu hồng vừa nhận 3 chữ. Sợ chị Hồng đập màu hồng vừa nhận ba chữ Sợ chị Hồng đập ngay vào mắt Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn vào bác kỷ Thật không ngờ phu nhân giàu có ở tâm tuổi này rồi Vẫn còn đi làm bà mối Trong lòng cô đột nhiên trỗi dậy niềm ngưỡng mộ bác kỷ vô cùng Đúng là một người phụ nữ vĩ đại của thế kỷ mới Không biết kỳ hữu mai lấy đậu cho viên luyện chi Viên luyện chi nhìn tấm ảnh của từng hội viên tham gia Trong lòng đang suy nghĩ không biết Có nên tìm cho Tăng Tử Kiều một người bạn trai? Tiểu Kiều đang thời kỳ xuân sắc người người, mất trí nhớ lại ký đơn ly dị rồi, vừa hay có thể làm lại từ đầu, tuy rằng việc xem mặt kiểu này có hơi quê mùa, mùa đôi chút, nhưng nói không chừng lại thành công cũng nên. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đặt trên mặt quyển sách giới thiệu kia, cố ngước mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt rực rực ánh lửa của kỳ Ngôn Tắc, "Em thật chẳng kinh nghiệm chút nào." Hoàn toàn vi phạm đạo đức nên có ở một người bạn gái Phải phạt Anh gặp quyển sách đó lại Rồi cứ xong lời nói của anh liền gãi đầu gãi tay giải thích Em đang tìm mộ tiêu kiêu Thằng tiêu thứ tối còn có biết là đang chặn đường làm ăn phát tài của mẹ hay không Kỳ Hữu mai Đưa tay đánh lên đầu của kỳ ngô tóc một cái Kỳ ngôn tóc ôm đầu phần bác Mẹ có biết là mẹ kiếm tiền đến mức Móc vào người con trai của mình rồi phần bác Mẹ có biết là mẹ kiếm tiền đến mức móc vào người con trai của mình rồi không? Người phụ nữ góc nách kia muốn tìm đối tượng giúp tăng tử kiêu, không thể nào đơn giản thế được. Nghe nói a tặc đã tới rồi. Giọng nói quen thuộc truyền vào ngoài cửa. Viên luyện chi nghe thấy giọng nói này liền quay đầu lại ngay lập tức. Y nhìn thấy Kỳ Vũ Ngang anh tuấn chẳng các nào thần mặt rời Apollo, thân thánh không dám xâm phạm đến. Xuất hiện trước cửa, cô kinh ngạc khám nghiệm có đến mức có thể nhét vừa hai quá chứng. Kỳ tiên sinh Phía nội chi há hốc miệng, nhưng kỳ vũ ngang đang mỉm cười nhò nhã bước lại gần chỗ cô. Nụ cười của kỳ vũ ngang chẳng khác nào cơn gió mùa xuân âm áp, giọng nói thì hấp dẫn vô cùng. Chi chi, nhanh như vậy mà đã quên, phải gọi anh như thế nào rồi hay sao, nhất định phải phạt em ấy được. Trước mặt nhiều người như thế này, gọi một tiếng vũ ngang, cô cảm thấy chẳng thỏa đáng chút nào. Xương hô thân mật như thế vẫn nên gọi, khi hai người dương rẽ với nhau vẫn tốt hơn. Này bên cạnh còn có kỳ nguồn tác và mẹ của anh. Còn nữa, ánh mắt của tất cả mọi người đang đều hướng về phía cô. Dù thế nào đi nữa, thì một người bạn gái giả mạo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp đôi chút. Thế nên cô hóng tọc ho hó khang rồi nói. Vũ Ngang sư huynh, tại sao anh lại có mặt ở đây? Thêm một chữ huynh tuy rằng trong lòng không thích thú với chữ huynh này nắm. Nhưng kỳ Vũ Ngang vẫn mỉm cười đập lại. Hôm nay là lễ đại thọ mừng ông nội, anh 80 tuổi. Ông nội của anh... Cô lại kinh ngạc nhìn về phía kỳ ngôn tắc. Ông ngoại của anh. Chi chi, sao cùng em vẫn bị lừa dắt tới đây sao? Chi chi, sao cùng em vẫn bị lừa dắt tới đây sao? kỳ vũ ngang nhớ mày nói thêm. Cô thật sự muốn nói rằng không phải mình bị lừa mà bị gạt tới đây. Đáng tiếc một điều, cho dù cô định nói ra những lời thật lòng hay trài về lương tâm, nhưng chưa kịp bỏ miệng, bàn chân đã bị dẫm lên một phát. Kỳ ngôn tóc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên trả lời thay cho cô. Anh họ anh nói như vậy có nghĩa là đang ám chỉ chị dâu tương lai, cũng do anh lừa về đây sao? Sau mặt của Kỳ vũ ngang hơi biến đổi, có điều sau đó đã nhanh chóng hồi phục, như thường, mỉm cười đáp. lần, tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu một lát, thế nhưng ông nội đang ở trong phòng riêng đợi cậu, bảo tôi ra đây tìm người, nếu như tôi còn đứng ở đây cua môi búa mép cùng cậu, Thì lão nhà già nhất định sẽ bực bội đấy Kỳ Ngô tác gật đầu đứng dậy Vừa đi một bước đã quay đầu lại Kéo theo viên lựa chi đang nhìn Kỳ Vũ Nga mỉm cướng gốc ngách Anh kéo cô lại sát bên thân người mình Sau đó trách cô bằng giọng nói có âm luận đủ Cho mọi người xung quanh nghe thấy Em nhất định phải bày ra cái bộ dạng Vô cùng hứng thú với người đàn ông khác Trước mà bạn trai của mình là tôi hay sao Anh cố tình nhấn mạnh hai sứ bạn trai Viên lựa chi không biết phải đáp lại như thế nào đang phải nhìn tay viên lựa chi không biết phải đáp lại như thế nào đang phải nhìn thẳng vào mắt anh hi vọng có thể dùng ánh mắt để truyền đạt rằng mình đã biết lỗi rồi đi theo tôi giữa ánh mắt của mọi người anh bá đạo kéo cô theo cả hai đi ra ngoài phòng tím bể bất giác ô ngực say đắm ngôn thiếu gia đủ biểu hiện biến thái càng ngày càng mãnh liệt Sara nún vai không tán đồng trước ý kiến trên không biết con nhà đầu đó làm thế nào Để chịu được tính cách biến thái, quái dị thất thường của nó được chứ Hả? Cháu dám nói con trai của gì thế hả? Lời nói hơi quá đáng rồi đấy Kỷ hữu Mai lên tiếng bảo vệ con trai mình Gì Thật ra, nhìn từ góc độ nào cho cũng thấy cô bé đó có quên hướng chịu ngược đãi Gì thấy đúng không? Sara lập tức thay đổi giọng điệu Kỷ hữu Mai và Tiến Bảy cùng nhìn Sarah bằng ánh mắt kinh bỉ Vì thái độ thay đổi trong mặt của cô Kỳ Vũ Ngang đột nhiên mở miệng tham gia. Chi Chi mà cháu từng gặp đấy, cô ấy rất là yêu, lòng dạ lương thiện, lại có thể chịu được cực khổ, rất xứng đáng được người khác yêu thương trân trọng. Kỳ Hũ Mai kẹ nhớ mày lên, mìm cười nhìn về phía anh rồi bình thản nói, Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là Atac có thể giống như người bình thường, yêu đương thỏa lòng, sau đó cưới vợ sinh con. Cô nói, cô nói rất đúng, mẹ cháu với cô đều có nguyện vọng giống nhau. Khuôn mặt của kỳ vũ ngang trước sau vẫn vui vẻ hân hoan. ấy ra tím bể đồ nhiên đập mạnh tay xuống rủi rồi nói với kỳ hữu mai. Hữu mai à, chị mau đi thay trang phục đi, mau lên rồi còn xuống hội trường tổ chức Yến tiệc. Vợ chồng hữu cẩm đang bận tối mắt tối mũi, bảo em lên đây gọi chị xuống trợ giúp việc tiếp đón khách. Còn nữa tiểu tư Sarah, cho cũng nên xuống dưới kia giúp mọi người đón tiếp khách khứa đi, đi nào. Sarah còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị tím bể lôi ra khỏi cửa. Kỳ vũ mai nhìn bộ sườn xám, kết hợp đỏ đen trên người mình, miếng mày lên rồi lên tiếng than thở. Xuống kia lại phải do so bì trang phục quần áo, ta ghét nhất mấy cái kiểu này. Lúc nào trong cô trả trẻ chúng xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Kỳ vũ ngang lên tiếng tan tụng. Cái miệng của cháu khiến người khác sướng lòng hơn thằng Atak nhà cô mấy lần đấy. Cô thật sự hy vọng, cháu là con trai của mình. Như vậy, cô thẳng danh kia, đi không một chút ôn dự nào hết. Cô lên trên kia cái đã. Kỷ hữu mai nhỏ nhã quanh người rời đi